các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ộ n audio gấu trúc người đọc may chương chín mươi bốn chỉnh mũ áo lấy người làm gương thấu lẽ mất còn khổ nỗi lâm thu thạch hiện vẫn chưa biết hai chữ mất còn trong gợi ý ám chỉ điều gì cô gái đã bị thiêu chết đêm qua đột nhiên xuất hiện trong nhà ăn hoàn chỉnh không chút sứt mẻ gì lâm tu h thạch để ý thấy gương mặt một số người xuất hiện vẻ gượng gạo những người này có lẽ nghỉ ở các phòng gần căn phòng xảy ra sự cố đêm qua do đó đã chứng kiến tất cả mọi việc họ biết cô gái này không phải là con người chị hạ kẻ trừ mưu dẫn đến cái chết của cô gái thì không hề biết chuyện gì xảy ra chị ta còn vô tư tám chuyện với nạn nhân nói văn tịnh à đêm qua không xảy ra việc gì chứ em và tiểu miên ngủ có ngon không có bị sự cố gì nữa không vậy cô gái bị thiêu chết tên là văn tịnh còn tiểu miên là người ở chung phòng với cô không sao chị ạ văn tịnh nở nụ cười nhẹ bẫng đ ó v i ế tốc t độ rất chậm đêm hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả chị hạ nghe vậy cười cười, <cười> không sao thì tốt nhà ăn đang náo nhiệt ồn ào do sự xuất hiện đột ngột của văn tịnh mà trở nên im v a n g phắc những người biết việc xảy ra đêm qua đều lần lượt đứng dậy bỏ đi trước khi rời khỏi phòng không quên đ á m về phía văn tịnh một cái nhìn ái ngại chị hạ cũng trông thấy những cái nhìn kỳ lạ kia chị ta ngẫm nghĩ trong giây lát gương mặt đang tươi cười bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị sau đó chị ta đứng dậy viện lý do rời khỏi nhà ăn xem ra chị hạ khá nhạy cảm trong việc đánh giá tình huống văn tịnh thấy chị hạ bỏ đi thì không định ngăn cản chỉ mỉm cười nhìn theo bóng chị ta cho tới khi đi khuất ánh mắt ấy không hiểu sao khiến người ta lạnh sống lưng t r ì n h nhất tạ nói chúng ta cũng đi thôi n g ư ờ i n nam chúc gật gật đầu đi thôi b â y giờ trong nhà ăn còn l ắ c đác vài người ngoại trừ văn tịnh vẫn đang ăn một cách t h ô n g thả ra chỉ còn một số người thuộc lại khờ khạo mặt mũi họ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bọn lâm thu thạch vừa đi ra đến cửa nhà ăn bỗng nghe giọng tiểu miên quát lớn tại bà tất cả tại bà hết nếu bà không khuyên văn tịnh làm như thế thì văn tịnh đã không chết tiểu miên là bạn chung phòng của văn tịnh đến qua tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của cô gái tinh thần sắp sửa mất kiểm soát rồi cô vừa nói vừa khóc giọng điệu vừa giận vừa oán hờn bà muốn hại chết bọn tôi giờ thì văn tịnh quay lại tìm bà báo thù rồi đó đổ vô liêm sỉ bà ở đó chờ chết đi chị hạ cười nhạt một tiếng nạt lại cô gái tôi hại chết nó bao giờ làm sao tôi biết đập vỡ gương sẽ gây chết người em gái ơi uống nhầm thuốc chứ đừng nói nhầm lời nghe cuộc đối thoại của hai người lâm thu thạch hỏi thầm nguyễn nam t r ú c như này có tính là chị hạ giết văn tịnh không nguyễn nam t r ú c lắc lắc đầu vậy như nào mới là giết lâm thu thạch chưa hiểu rõ quy định về giết người trong cửa như thế nào thông thường phải đích thân ra tay mới coi là giết người nguyễn nam t r ú c giải thích ví dụ trong sự việc lần này đúng là chị hạ không biết đập vỡ gương sẽ gây chết người lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam t r ú c nói chị ta chỉ đơn giản là gợi ý cho văn tịnh còn văn tịnh có nghe và làm theo hay không chẳng liên quan gì đến chị ta đây chính là lỗ hổng trong quy tắc của cửa theo cách nói này người tham gia hoàn toàn có thể hãm hại lẫn nhau chỉ cần không giết người bằng bạo lực không gây ra cái chết trực tiếp trong khi đó có muôn vàn cách để gây chết người mà không cần đích thân ra tay lâm tư thạch ồ một tiếng thông suốt vấn đề tiểu miên vẫn khóc dường như cô có q u a n biết với văn tịnh ở đời thực cô nói đồ lừa đảo đáng kinh tất cả là tại bà rõ ràng bà đã hứa sẽ bảo vệ bọn tôi chị hạ nghe vậy lạnh lùng đáp cô là trẻ con ba tuổi chắc ai nói gì cô cũng tin là thật nói xong chị ta khinh khỉnh p h ẩ y tay quay lưng định bỏ đi đúng lúc đó tiểu miên rút từ trong túi ra một con dao ăn bít tết đâm vào lưng chị hạ con dao trên bàn ăn không hề bén nhọn nhưng khá là sắc nếu dùng sức đâm mạnh chắc chắn sẽ gây ra vết thương chí mạng phản ứng của chị hạ rất mau lẹ khẽ lách người một cái tránh được cú đâm của tiểu miên dồn tất cả sức lực chị ta liếc con dao trong tay tiểu miên tức giận nói mày định giết tao à chị ta nắm bả vai tiểu miên đập mạnh vào bức tường Á! tiểu miên hoàn toàn không phải đối thủ của chị hạ cơ thể cô va vào bức tường bê tông phát ra tiếng h u ỵ t rất lớn cô mềm nhũn ngã ra đất chị hạ vẫn chưa nguôi giận nắm tóc tiểu miên lẳng có một hướng khác chị ta rất khỏe một cô gái cao gần mét sáu như tiểu miên vậy mà bị chị ta quay như quay dế lâm thu thạch hơi nhíu mày đang định tiến lên ngăn cản chợt nghe thấy tiểu miên hét lên một tiếng máu tư từ trên trán chảy xuống mặt chị hạ thấy vậy cựng lại chị ta không định giết chết tiểu miên chỉ định dạy dỗ một trận mà thôi chị ta từ từ dìu tiểu miên dậy nhìn thấy trên khung tranh mà cô gái đập đầu vào có một cái đinh nhọn hoắc rõ ràng cái đinh đã đâm ngọt vào sau đầu tiểu miên không không tôi không định giết cô tôi tôi không định giết cô chị hạ hoảng hốt chị ta buông thân thể mềm ặt của tiểu miên ra không kìm được lui về sau mấy bước tôi không định giết cô không phải tôi không phải tôi lâm thu thạch sững sờ cậu không ngờ sự việc lại kết thúc như vậy máu tươi không ngừng chảy ra từ thân thể tiểu miên hai mắt cô trợn lên nhìn chằm chằm chị hạ oán hận không thôi thế rồi cô tắt thở chị hạ gần như suy sụp chị ta lắc đầu luôn miệng l ầ m b ầ m không không rồi l o ạ n trọng bỏ chạy như điên lâm thu thạch chứng kiến tất cả mọi việc trong lòng đủ mọi cảm xúc hỗn loạn cậu nói việc như thế này có thường xuyên xảy ra không nguyễn nam chúc không hắn liếc nhìn tiểu miên một cái cô gái này hơi đen một chút thật không ngờ tiểu miên lại chết vì một tai nạn bất ngờ như vậy hắn đến gần thi thể cô gái quỳ xuống quan sát kỹ cây đinh gây ra cái chết của t i ể u miên cây đinh này thú vị đấy lâm thu thạch nói thú vị nguyễn đ a m trúc đáp hôm qua làm gì đã có lâm thu thạch sững sờ em chắc chắn hôm qua chưa có sao góc khuất này không có gì đặc biệt trên thực tế nếu hôm nay tại đây không xảy ra án mạng nhiều khả năng lâm thu thạch sẽ ra khỏi cửa mà không hề biết đến sự tồn tại của chiếc khung tranh dĩ nhiên nguyễn nam chúc cực kỳ tự tin hắn nói cái đinh này hoặc là được đóng vào đêm qua hoặc được đóng vào sáng nay khi anh đến nhà anh đó có ai ở đó chưa lâm thu thạch lập tức nhớ ra la thiên thủy có mặt còn sớm hơn mình nói la thiên thủy đến trước anh ồ nguyễn nam chúc đứng dậy thế à lâm thu thạch nói cái đinh này do cô ta đóng thế nhưng cậu đ ị n h nói làm sao cô ta biết Tiểu miên và chị hạ sẽ cãi cọ rồi đánh nhau ở đây cuối cùng t i ể u miên bị xô vào khung cửa sổ rồi dẫn đến tai nạn chứ nhưng nghĩ cho kỹ đây là thế giới trong cửa chẳng có gì là không thể người đã tới được cửa thứ chín chắc chắn không thể là loại hiền lành không loại trừ khả năng có người dùng cách gì đó dự đoán trước việc xảy ra hôm nay sau đó giờ trò đang nghĩ lâm tô h thạch bỗng nhìn thấy là thiên t h ủ y và anh trai cô ta xuất hiện ở hiện trường án mạng hai người đứng giữa đám đông vây quanh xác chết nếu không nhìn kỹ thì k h ó mà nhận ra sự có mặt của họ sau khi chạm phải ánh mắt của lâm thu thạch la thiên sơn mỉm cười thân thiện còn cô em gái vẫn giữ nguyên bộ mặt khinh khỉnh rồi hai người bỏ đi có vẻ không hứng thú với những việc xảy ra tiếp theo nguyễn nam chức đứng bật dậy chúng ta cũng đi thôi em muốn xem xét một nơi tiểu miên sẽ tìm chị hạ báo thù chứ đây là việc lâm thu thạch quan tâm biết đến cửa một thời gian rồi nhưng cậu không thường xuyên chứng kiến cảnh hồn ma báo thù chỉ có một lần duy nhất việc đó xảy ra và mọi thứ chẳng vui vẻ dễ chịu gì liệu có liên quan tới chúng ta không không đâu nguyễn nam trúc nói một mình mẹ họ hạ đó gây ra mà lâm thu thạch nghe vậy mới yên tâm nói em định đi đâu nguyễn nam trúc đáp chúng ta vẫn chưa từng đến căn phòng bị cháy ở cuối hành lang vào ban ngày đúng không lâm thu thạch sực tỉnh họ trở lại tầng ba mươi bốn tìm đến căn phòng luôn bốc cháy mỗi khi đêm đến vào ban ngày gian phòng trông không có gì khác so với phòng của họ chỉ là một phòng giường lớn hết sức bình thường nhưng t r ì n h nhất tạ mới đi vào đã cảm thấy khó chịu cậu ta ho không dứt Em lại người thấy mùi cháy k h é t à nguyễn nam chúc hỏi cậu ta ừ t r ì n h nhất tạ nói một cách khó khăn rất nồng nguyễn nam chúc nhìn tứ phía rút từ trong túi ra m ở con dao ăn đi đến g i ặ c lớp giấy rán tường trong góc lâm thu thạch nhìn thấy con dao trong tay hắn thì ngẩn ra anh mang theo lúc nào vậy nguyễn nam t r ú c đ á c lúc ăn trứng luộc lâm thu thạch ngồi ngay bên cạnh nguyễn nam t r ú c theo lý mà nói sẽ nhìn thấy hết mọi cử động của nguyễn nam t r ú c vậy mà cậu không hề phát hiện việc nguyễn nam t r ú c thủ con dao theo mình thật là bó tay sao tôi chẳng nhìn thấy gì nhỉ nguyễn nam t r ú c liếc lâm thu thạch đầy ẩn ý những thứ anh chưa thấy còn nhiều lắm lâm thu thạch không còn gì để nói sau khi bóc l ớ p giấy d á n tường ra bức tường lộ ra vẻ trần trụi vốn có của nó cho thấy chắc chắn trong căn phòng này từng xảy ra hỏa hoạn lâm t h ư thạch nhìn quanh đột nhiên cậu để ý tới một vật nhỏ trông khá thú vị đó là một chiếc gương đồng để bên cạnh bàn trang điểm gương không phải thứ hiếm hoi ở cửa này nhưng chiếc gương trước mắt là gương đồng đầu tiên mà lâm t h ư thạch nhìn thấy tại đây gương đồng chỉ nhỏ bằng nắm tay viền gương chạm trổ hoa văn vân nổi tay cầm nho nhỏ nhô ra bên dưới trông vừa tinh xả vừa cổ điển lâm thu thạch nhấc chiếc gương lên cúi xuống nhìn chăm chú có lẽ do khác biệt về niên đại nên hình ảnh trong gương đồng không sắc nét và chính xác như gương bình thường nhìn chung khá là mờ ảo đôi chỗ bị móc méo lâm thu thạch ké miết bề mặt gương cảm giác trên ấy bám một lớp bụi mỏng cậu đưa ngón tay lên mỗi người thấy hơi khiết lại mùi vị này thường thấy ở bụi bặm đặc biệt là thứ bụi từ một vật vừa bị thiêu đốt gương đồng nguyễn Nam g trúc đi đến bên cạnh lâm thu thạch nhìn thấy chiếc gương trên tay cậu lấy đồng làm gương lâm thu thạch l ầ m n h ầ m đoạn văn trong gợi ý chỉnh được mũ áo nhưng mũ áo ám chỉ cái gì mới được lâm thu thạch vẫn chưa thể thông suốt liệu có phải là nhìn được những thứ trà trộn trong chúng ta không nguyễn Nam g trúc nghiêng nghiêng đầu thử một cái thì biết ngay lâm thu thạch đáp ừ m thử dĩ nhiên là được hiện giờ trong số những người tham gia có một kẻ chắc chắn có vấn đề ba người kiểm tra các ngóc ngách khác trong phòng trinh nhất tạ tìm thấy một bức ảnh đã cháy một phần ba được cất trong hộp tủ nằm ở góc nhà vệ sinh phần chưa cháy hết của tấm ảnh chụp hai người một người phụ nữ và một đứa trẻ người mẹ nở nụ cười ngọt ngào tay phải nắm tay đứa bé khá giống tư thế lâm thu thạch nhìn thấy trên hành lang vào đêm đầu tiên phần ảnh phía bên phải đứa bé đã bị cháy xém không cần nghĩ cũng biết đó là vị trí đứng của cha đứa bé gia đình ba người cùng ở trong phòng nguyễn nam trúc nói cuối cùng chỉ tìm thấy hai thi thể còn một cái đã biến đi đâu vừa nói hắn vừa khẽ miết ngón tay trên v i ờ n bức ảnh thi thể cuối cùng đã biến đi đâu chẳng ai biết đáp án sau trận hỏa hoạn tất cả các căn phòng trong tòa nhà hầu như đều đổi chủ những người mới đến không biết nhiều về trận hỏa hoạn có người thậm chí nghĩ tòa nhà này chưa từng bị cháy bao giờ từ đó tới chiều bọn lâm thu thạch l a n h quanh trong tòa nhà h y gặp người nào liền dùng gương đồng soi một cái điều khiến lâm thu thạch khá ngạc nhiên là ngay từ đầu họ dùng gương đồng soi vào văn tịnh kẻ không còn là người thì hình ảnh trong gương không hề có gì khác thường vẫn là hình dạng người ngay đến văn tịnh từng chết một lần còn không soi ra cái gì những người khác đại khái cũng tương tự lâm thu thạch không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì cậu nhìn chiếc gương nói không lẽ mình dùng sai cách nguyễn n a m trúc đáp còn dùng theo cách nào được nữa lâm thu thạch cười khổ nói sao tôi biết được cậu nghiền ngẫm đoạn văn trong gợi ý thêm lần nữa lấy đồng làm gương chỉnh được mũ áo họ đã hiểu sai câu nói này sao khoan đ ắ n g chỉnh mũ áo chỉnh mũ áo nguyễn n a m trúc và lâm thu thạch cùng nghĩ đến một việc thậm chí lâm thu thạch còn nói ra suy nghĩ đó trước nguyễn nam t r ú c ban nãy chúng ta chỉ s o a y mặt của văn tịnh phải không lâm thu thạch nói thử lại lần nữa nhé nguyễn nam t r ú c đáp được vậy là cả bọn trở lại nhà ăn ở tầng hai nhưng văn tịnh ban nãy đang ngồi chầm tư giờ đã biến mất chậm một bước rồi lâm thu thạch suýt xoa nguyễn nam t r ú c nói không sao chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện trở lại điều này thì hắn nắm chắc văn tịnh giả trà trộn vào chúng ta với mục đích gì lâm t h ư thạch chưa hiểu rõ tại sao cô ta quay trở lại giết ai đó nhưng em nói cô ta không thể báo thù được mà nguyễn Nam g trúc đáp văn tịnh không thể báo thù được nhưng người đó có đúng là văn tịnh hay không chúng ta chưa thể khẳng định nói không chừng thứ xuất hiện trước mắt họ không phải văn tịnh mà là quỷ quái giả dạng lâm t h ư thạch cảm thấy lời này rất có lý họ vừa thảo luận vừa trở lại tầng ba mươi tư đinh dong cửa thang máy mở ra lâm thu thạch nhìn thấy anh chàng phục vụ phát thẻ phòng in ở nụ cười lịch thiệp nói với họ chào buổi trưa ạ chào buổi trưa nguyễn nam t r ú c thuận miệng đáp lễ trình nhất tạ đột nhiên hơi n h a n h mặt cậu ta đưa ánh mắt về phía tay phục vụ dường như cảm thấy một điều gì đó bất ổn lâm thu thạch để ý thấy biểu hiện bất thường của trình nhất tạ cậu n ấ y ra một ý bèn thò tay lấy chiếc gương đồng ra khỏi túi sau đó đưa người chắn trước tay phục vụ rồi thận trọng chiếu chiếc gương về phía y không có gì khác lạ khuôn mặt người phục vụ trong gương vẫn thế với nụ cười rập khuôn lâm thu thạch nhớ lại những gì đã bàn từ trước cậu hơi lắc cổ tay để soi từ đỉnh đầu cho tới bà vai phần hông cứ thế cho đến khi chiếc gương chiếu xuống chân người phục vụ hình ảnh trong gương r ấ t cuộc đã có sự thay đổi hai chân của người phục vụ ở trong gương bị ngược gót chân ở trước mũi chân phía sau hình ảnh quái dị khiến kẻ chứng kiến phải nổi ra gà lâm thu thạch hơi đờ người nguyễn nam trúc phát xác ra biểu hiện dị thường đó kéo liếc mắt vào gương hắn cũng nhìn thấy điểm quái dị của người phục vụ nhưng không có phản ứng gì vẫn tiếp tục tám chuyện bâng cua anh làm việc ở đây bao lâu rồi nguyễn nam trúc hỏi từ hai năm trước người phục vụ trả lời vậy mà cảm giác như lâu lắm rồi nguyễn nam trúc nói hai năm vậy là khi hỏa h ạ n xảy ra anh cũng có mặt người phục vụ đáp hồi đó thì chưa sau vụ đó tôi mới xin vào làm việc ở đây một tiếng đinh dong kẽ vang lên cửa thang máy mở ra người phục vụ giơ tay là một tư thế mời ra hiệu cho họ ra trước lâm thu thạch theo nguyễn nam trúc ra khỏi thang máy tuy không ngoảnh lại nhưng lâm thu thạch biết rằng tay phục vụ vẫn nhìn chằm chằm họ từ bên trong thang máy bởi vì thang máy mãi không đóng lại cho đến khi họ về tới cửa phòng mình lâm thu thạch mới lại nghe một tiếng đinh đ o n g b â y giờ trái tim đang căng cứng của cậu mới đập dần lại bình thường hóa ra là y nguyễn nam trúc nói thật không thể ngờ thông thường npc quan trọng sẽ không phải là yêu quái nhưng lần này npc quan trọng của họ lại không được xây dựng theo thói thường tôi cũng không ngờ lâm thu thạch nói nhất tạ em ngử i thế gì phải không nếu không r a biểu cảm của trình nhất tạ lâm thu thạch sẽ không nghĩ đến việc soi tay phục vụ trên thực tế mãi tới vừa rồi họ vẫn q u a n h vùng mục tiêu trong đám người vào cửa mà thôi t r ì n h nhất tạ gật gật đầu đúng trên người y có cái mùi trái khét đó rõ ràng có nhiều cách để phát hiện thân phận thực sự của một nhân vật gương đồng là một cách với khứu g i á c nhạy bén của t r ì n h nhất tạ đôi khi không cần gương đồng cũng có thể phát hiện dĩ nhiên năng lực khứu g i á c này sẽ có một vài hạn chế nếu tất cả mọi người đều tập trung một chỗ thì khó mà tìm ra đích xác kẻ trà trộn là ai anh nghĩ người phục vụ đó có phải người cha trong gia đình ba người hay không nguyễn nam trúc ngồi xuống bên giường lâm thu thạch lắc lắc đầu không biết nữa nhưng không loại trừ khả năng này nguyễn nam trúc không nói gì hắn rút từ trong túi ra một viên kẹo bóc giấy kẹo ra bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói ăn không lâm thu thạch cảm thấy khó hiểu anh bắt đầu ăn kẹo từ hồi nào thế nguyễn nam trúc đáp để c a y thuốc ấy mà lâm thu thạch nói tại sao bỗng nhiên muốn cai thuốc nguyễn nam chúc nói vì có ai đó bị ung thư gan mà hắn nói bằng giọng thản nhiên không thể lúc nào cũng hút thuốc trước mặt người bệnh được trên thực tế lâm thu thạch sắp quên bén là mình bị ung thư gan người thường bị ung thư đều khổ sở vô cùng cậu thì may mắn được cửa cứ u vớt cậu cảm thấy cơ thể mình bây giờ còn khỏe hơn lúc chưa bị bệnh lâm thu thạch nói được thôi cho tôi một viên trình nhất tạ thấy kẹo cũng giơ tay ra vậy là ba anh đàn ông to xác cùng ngồi xuống giường ăn kẹo hoa quả trong phòng thong thẳng mùi thơm mát như một ly nước ép hoa quả tươi manh mối về chìa khóa vẫn còn rất mơ hồ lâm thu thạch cảm thấy chìa khóa có liên hệ mật thiết với người cha đã mất tích trong vụ cháy nguyễn đ n g chúc đồng ý với suy nghĩ của lâm thu thạch cho rằng trước mắt họ cần tìm ra ông bố đó càng sớm càng tốt trong lúc ba người bàn bạc ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ lâm thu thạch đi ra qua mắt mèo cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc la thiên sơn b â y giờ la thiên sơn đứng một mình trước cửa hắn nhìn thẳng vào mắt mèo nở nụ cười lâm thu thạch quay vào hỏi nguyễn nam trúc là la thiên sơn có mở cửa không nguyễn nam trúc đáp có nguyễn nam trúc muốn xem la thiên sơn đến tìm họ có mục đích gì lâm thu thạch mở cửa la thiên sơn nhìn thấy cậu nụ cười trên mặt càng tươi rói bảo tôi có vài việc muốn bàn với mọi người nếu không ngại tôi vào được chứ lâm thu thạch đáp xin mời la thiên sơn gật gật đầu rồi tiến vào phòng vừa bước vào bên trong ngay lập tức hắn đưa mắt nhìn nguyễn nam t r ú c nhưng mau chóng chuyển đường nhìn đi nơi khác nói nhóm mọi người có manh mối về chìa khóa chưa nguyễn nam t r ú c đáp t h ẳ n g tưng n ế u anh đến để hỏi việc này thì mời về luôn cho la thiên sơn cười khổ nói cần gì tranh chua đánh đá thế nguyễn nam chúc hất hàm vẻ khinh miệt nhìn từ bên ngoài chẳng khác nào một nữ hoàng ngạo mạn đây chẳng bao giờ phí lời với kẻ từng bại dưới t a y mình la thiên sơn tắt tiếng luôn đánh thua nguyễn nam chúc la thiên sơn đã coi đó như một vết nhơ trong cuộc đời lâm thu thạch nghĩ nếu hắn biết kẻ trước mặt là một nam thanh niên thích mặc váy liệu trong lòng có dễ chịu hơn chút nào không tôi rất thật lòng muốn bàn bạc với mọi người một việc la thiên sơn nói tôi và em gái đã tìm thấy manh mối chìa khóa rồi la thiên sơn cứ nghĩ nói ra câu này ba người trước mặt sẽ trở nên cực kỳ kích động ai ngờ chẳng ai m ã i may phản ứng t r ì n h nhất tạ mặt đơ không nói nguyễn nam chúc là do từng trải vô số chuyện kinh thiên động địa lòng thu thạch thì vốn đã chuẩn bị tinh thần nên chẳng cảm thấy kinh n g ạ c chút nào kết quả kể kinh n g ạ c nhất ba người trước mặt sẽ trở nên cực kỳ kích động ai ngờ chẳng ai mảy may phản ứng trình nhất tạ mặt đơ không nói nguyễn n a m chúc là do từng trải vô số chuyện kinh thiên động địa lâm thu thạch thì vốn đã chuẩn bị tinh thần nên chẳng cảm thấy kinh ngạc chút nào kết quả kẻ kinh ngạc nhất chính là la thiên sơn hắn nói không ai muốn nói gì à lâm thu thạch nói chúc mừng nguyễn Nam g chúc ờ trình nhất tạ im lặng la thiên sơn ba chấm la thiên sơn thầm nghĩ liệu có phải nhóm này đã tìm thấy chìa khóa rồi không cũng may câu nói tiếp theo của nguyễn nam chúc giúp la thiên sơn đập tan mới lo đó tốt thôi anh muốn bọn này dùng cái gì trao đổi lấy manh mối la thiên sơn đáp tôi hắn chưa kịp nói hết câu nguyễn nam chúc liền tựa vào vai lâm thu thạch yếu đuối nói tôi nói trước tôi có bạn trai rồi anh đừng đưa ra những yêu cầu không hợp lý la thiên sơn ba chấm không tôi không có ý đó mặt la thiên sơn trở nên vặn vẹo cô đừng nghĩ nhiều quá mặc dù cô gái đối diện quả thực rất xinh đẹp nhưng với thân thủ đó hắn nào dám động vào sau này nếu xảy ra tranh chấp chưa biết thằng nào lỡ m ũ i ăn trầu đâu nguyễn nam chúc nói h ẳ anh đúng là có mắt như mù la thiên sơn ba chấm xin lỗi tôi rất lấy làm tiếp hết chương bảy mươi bốn